Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy khoảng cách nói Nói đi Anh kể câu mày, biểu hiện là con kiên nhẫn Đôi mắt sáng lên điệu bộ hài lòng Nhìn con mồi chuẩn bị mắc câu Tôi Tôi có thể đổi cách khác để trả tiền lại Cô nói quen qua nửa ngày Nhưng vẫn không thể nói vào vấn đề Ví dụ như Anh nhớ mày lên, mất hết hào hứng mà rưỡi lưng mày Tôi Tôi có thể làm người giúp việc miễn phí cho anh Tôi không cần trả tiền luôn Đến lúc trả hết tiền nợ rồi mới thôi. Nhưng bây giờ anh có thể hay không cho tôi mượn một chút tiền để cứu ba tôi. Hoa nhân cuối cùng vẫn là nói ra, cô khẩn cấp khăn này nhìn anh, nước mắt tuyệt vọng cũng tuôn rơi xuống. Nhà tôi thuê, đầu là những người cao cấp nhất của Philippines, cũng không cần hứa hạ tiểu thư hạ mình làm những việc này. Anh nâng khóe môi, trước sau như một phóng túng không chịu trói buộc. Để rồi hứa tiểu thư à, tôi còn có việc. Chuyện còn lại giao cho luật sư xử lý. Tạm biệt. Anh mở cửa xe con lưng muốn ngồi vào bên trong. Đợi một chút đã. hoa nhăn phàn sợ có điều kiện kéo anh lại. Cô rứt khoát nhắm mắt lại. Dù sao, cũng đã có lần đầu tiên thì còn để ý đến cái gì nữa. Thần Thiên Sinh à, tôi có thể dùng mình làm thế chấp. Cho mời mượn một chút tiền cứu ba tôi đi. Cô rút cuộc cũng nói ra, thậm chí có cảm giác giống như là chút đi được cánh nặng. Cô ư? Thần Tống hạo giống như là nghe chuyện cười. Ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn lên nhìn xuống đánh giá con người của cô. Dường như là muốn xuyên thấu, y phục mỏng manh của cô, làm khuôn mặt của hoan nhăn càng lúc càng nóng. Với tiểu thư à, trình độ lên dùng của cô thật sự là quá kém. Anh ta ôm lấy cánh tay thông thạo, đuốt lên một điếu thuốc, bộ dáng giống như là lưu manh. Mắt ở trong làn gói dừng lại ở trên người cô, khóe môi như hài hước để mà cười lên. Anh, tôi, tôi có thể cố gắng học. Hoàn nhàn ép chính mình sơ lại lời nói, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh lại để kiềm chế sự tức giận. Anh nhíu mày, dường như vô cùng miễn cưỡng suy nghĩ một lát mới gật đầu một cái. Thôi được rồi, tôi có thể cho cô một cơ hội. Tám giờ tối nay vẫn là cách sạn lần trước, tôi sẽ cho người tới đón cô. Anh ta đưa tay xoa xoa mặt cổ cô, khói miệng ngậm chặt điếu thuốc lá, ánh mắt nhào nhào lại bắt bẻ nói. Nhớ ăn mặc đẹp một chút. Tôi không muốn người khác nghĩ đến Bên cạnh tôi là em gái tôi đâu Cô còn đang giật mình ở đây Xe của anh ta đã nganh ngang trở đi Đến lúc bị mặt trời phơi nắng đến mức hoa mắt Hoàn nhằn mới kéo bước chân mệt mỏi trở về phòng bệnh Bà đã phẫu thuật xong vẫn nằm đó ngủ Âm thanh tích tắc tích tắc của máy móc vẫn không ngừng Toàn thân ba đều là vài cạt băng bó Hai chân cãy bó thạch cao cố định để ở trên giá không thể động đẩy Hoàn nhằn lập tức che miệng lại nước mắt rơi xuống Tiểu thư à, xin hỏi cô là người nhà của bệnh nhân sao? Y tá cầm một sấp giấy tờ dày đến, hoàn nhàn vội vã lao nước mắt gật gật đầu. Vậy thì phiền cô ký tên vào tờ giấy này có được không? Cô y tá cười rất là vui vẻ, còn hoàn nhàn cay đắng nhận lấy tờ giấy. Tuyển thuốc men, chi phí phẫu thuật, y tá, nhập viện là 25 vạn. Hoàn nhàn cảm thấy thật sự là có thử, nhưng vẫn phải ký tên. Lung đem bút trả lại cho cô y tá. Hoan nhan chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể cứng lạnh. Hứa tiểu thư à, trong vòng một tuần, mời cô nộp toàn bộ viện phí có được không ạ? Được, cảm ơn cô. Hoan nhàn khăn khăn mở miệng, nhìn thấy y tá đã đi xa, cô mới mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài ở trong bệnh viện. Phan Tịnh và Kaka đều mang theo túi lớn túi nhòn chạy qua. Hoan nhàn vừa nhìn thấy bóng dáng của Phan Tịnh, rốt cuộc nhịn không được mà nhào vào trong ngực cô khóc lớn. Chị Phan Tịnh à, bà của em. Bà của em thiếu chút nữa đã. Không có việc gì đâu nhanh nhỉ, không có việc gì cả. Mũi của văn tiện đau rát cùng với ca ca nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nặng nghề thờ dài một tiếng. Bà Nguyễn trông coi ở trong phòng mình, cũng không nói gì nhiều. Lúc cây kim đồng hồ chỉ đến 7 giờ rưỡi, hoàn nhân lập tức nhảy dựng lên. Cô ngơ ngắt nhìn lại bức tường về mặt ảm đạm Năm năm trước, cùng với văn tiện gia đình trở mặt, không lấy một số tiền nhà, ca ca là cô nhi càng không cần phải nói cô không thể liên lụy đến văn tịnh, cô cũng không thể khiến bọn họ lo lắng. chị văn tịnh à, ca ca, à, các chị có thể hay không chăm sóc ba em một đêm chứ? hòa nhàn không dám nhìn ánh mắt tìm tòi của văn tịnh lại mở miệng giải thích. tối ngày hôm nay em còn có ca đêm, chị văn tịnh à, chị biết bây giờ em rất là cần tiền, không thể nào bị sa thải được. tôi đã rồi đi đi đi, bọn chị ở đây em cứ yên tâm. văn tịnh vỗ vai của cô. An ui rồi cất tiếng nói. Hòa nhăn gật đầu nét mặt thoáng hiện ý cười rồi dài ngoài đi ra cửa. Để cửa ra, cô nhìn thấy hoàng hôn trải thành sắc màu rực rỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net